các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot net cuối cùng là cái căn nhà này đã bị vướng hài cốt người chết và cái hài cốt cần được di dời trước khi xây nhà mới thế là trưa ngày hôm sau tôi gọi điện báo cho bạn bạn biết là nhà bạn ấy bị vướng người ăn. khi nghe thông tin như vậy thì bạn ấy thốt lên trao đất vậy thì bây giờ phải làm sao Mà tôi cho biết là bố mẹ tôi không bao giờ tin mấy chuyện này đâu. Vợ chồng tôi chỉ ở trong nhà chứ không có quyết định được chuyện này đâu. Bây giờ biết rồi lo lắng quá mà không biết phải làm sao. Tôi đã đoán biết trước sự việc sẽ diễn tiến như vậy. Đầu tiên là vì sự tò mò nên muốn biết trước. Nhưng mà khi nghe tin xong thì lại hoảng hốt bối rối. Lúc đó tôi thầm nghĩ <cười> nếu biết như vậy. Mình để đến tối ngày thứ sáu nói, chắc sẽ hay hơn, khỏi phải mắc cập. Sau khi nghe bạn nói như thế, tôi mới trấn an và phân tích để cho bạn ấy hiểu thêm. Tôi nói với bạn ấy là không có nên hoảng hốt, mà mình nên tìm cách để mà giải quyết. Có thể là bố mẹ bạn sẽ không đồng ý nếu mình nói ngay bây giờ. Nhưng vào tối ngày thứ sáu đó, khi mình trình bày. Thì có thể bố mẹ bạn sẽ đồng ý Mình biết trước nên có phản ứng như vậy Còn bố mẹ bạn tối thứ 6 khi nghe tin Thì cũng sẽ phải đồng ý thôi Vì nhà sẽ đập ra và xây mới nên không có khó khăn gì Thấy đó chỉ là thuận lợi thôi Thế là mọi người quyết định chờ đến tối ngày thứ 6 Rồi cùng nhau đến nhà để gặp bố mẹ Theo lịch hẹn Tôi đã có mặt tại nhà bạn ở sau lưng chợ kiến thiết quận 9 Ngôi nhà nằm sát bên công ty Unilever cũ hồi trước. Khi tôi tới thì mọi người đã có mặt đầy đủ. Vợ chồng bạn nè, rồi bố mẹ bạn, ngay cả em trai, và bà nội của bạn cũng có mặt. Sau vài câu chào hỏi, tôi xin phép đi quanh nhà để kiểm tra lại địa hình một lần sau cùng, trước khi nói chuyện chi tiết. Sau khi đi một vòng từ trước ra sau, Tôi đã nắm hết các chi tiết và đặc biệt chú ý tới cái nền gạch ngoài hiên, nơi khi chụp ảnh có người đàn ông xuất hiện, tức là ngay chỗ cái cửa mà có cái chiếu đó vẫn đứng đó, chỗ mà chúng ta đã khoanh thấy có biệt sáng đặc biệt đó. Tôi đặc biệt là chú ý tới cái chỗ đó. Khi ngồi vào bàn nói chuyện, mọi người dường như đã biết hết những thông tin qua vợ chồng của người bạn, nên họ không có ý kiến phản đối mà... Chỉ đề cập ngay đến cách giải quyết của tôi Cho trường hợp của gia đình họ Và bố mẹ bạn tôi đã yêu cầu tôi Phải giải quyết càng nhanh, càng sớm, càng tốt Để xác định là sự chính xác Tôi yêu cầu bố mẹ bạn ngồi thẳng trên ghế Để tôi nhìn và kiểm tra dấu chỉ vong linh Tại cung vị đất đai trên khuôn mặt bố mẹ bạn Tôi nhìn trên khuôn mặt của bố mẹ bạn và trên khuôn mặt của họ tôi thấy dấu vong linh của một người đàn ông tuổi trung niên rồi dựa theo cái tỷ lệ đo đạc cho thấy vị trí hài cốt nó nằm ở tại tọa độ là năm mét chiều dài tính từ đầu cổng đi vào ở một mét chiều rộng từ ranh bên trái Và theo tọa độ này để đo thực tế thì phần hài cốt nằm đúng ngay cái hiên nhà trước cánh cửa và trùng trùng khớp với vị trí bóng người đàn ông xuất hiện khi chụp ảnh. Như vậy thì phần kiểm tra dấu chỉ trên khuôn mặt bố mẹ của bạn đã xong. Tôi cần phải kiểm tra thêm dấu chỉ vong linh trên khuôn mặt của đứa em trai mà cái đứa em trai này thường hay không nghe lời và không ngoan ngoãn ở trong nhà. Lúc đó tiểu đứa em trai đang ngồi kế bên hông của tôi. Tôi lên tiếng nói chuyện với em, nhưng mà dường như em không để ý, em không có nghe thấy gì hết. Thế là tôi lên tiếng gọi em, thì em bỏ chạy ra sau nhà bếp em núp. Bố mẹ bạn cho biết là em nó hay sợ người lạ và nếu ai muốn nói chuyện với em thì em nó thường chạy đi trốn. Tôi thấy việc kiểm tra đứa em cũng không cần thiết lắm tại vì mình đã có đủ manh đối mối rồi. Tôi kết luận cho gia đình biết là nhà có vướng hài cốt của một người trung niên. Em trai không nghe lời là phần nào của việc vướng hài cốt này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện